Long Đồ án. Quyển 12. Chương 313. Đầu bạc với đầu xám. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Gần trưa, đội ngũ xuất tuần của bao trận đã tới thành quận, vì không muốn làm ảnh hưởng đến bách tính, nhóm nhân mẹ lớn liền nghỉ chân bên ngoài của thành. Tất cả mọi người đều là quân binh, có mang theo kẻ phu quân, Âu Dương liền phái người đi mua đồ ăn về, chủ tướng sĩ lập tức nấu cơm ăn bên ngoài bãi đất trống gần cửa thành. Vương Triều Mã Hán cùng Âu Dương đi cùng bao đại nhân và bàn Thái Sư đến nhà môn một chuyến. Một đám quan viên cùng huyện lệnh địa phương đã xếp hàng chờ sẵn ngoài cửa thành, cùng kính đón chào. Những người khác đều tìm khách điểm gần đó ăn cơm trưa. Thiền Tôn nhìn thấy bên đường có một cửa hàng bán đàn tỳ bà hiếm thấy. Nghe nói Đàn tỳ bà chính là một trong những đặc sản thịnh hành ở thành quận Cho nên Thiên Tôn liền chạy vào trong xem Ân hậu cũng đi theo vào, trọng chừng Thiên Tôn Chảnh cho hắn lát nữa lại lạc lung tung, mất công tìm kiếm khắp nơi Vốn dĩ triệu phụ cũng phải đến nhà Môn Nhưng mà từ trước đến giờ hắn đều chẳng thèm lo mấy chuyện này Tất cả đều giao cho Âu Dương làm. Lại nói tới, Thanh quân chỉ là một trấn nhỏ, Các quan viên địa phương cũng không biết phải tiếp đại vị hoàng thân, Quyền cao chức trọng này thế nào. Để tránh cho người ta phải khổ sở, Triệu Phổ rất tự giác mà dẫn theo tiểu Tư tử, Cùng tiểu lương tử, Đến khách điểm ăn cơm. Vẫn là câu nói cũ, Vùng tầng hoài đều rất trù phú Ngay cả nơi nhỏ thế này Mà tổ lâu cũng rất được Mọi người chọn một tổ lâu gần phố Ngồi gần cửa nhẹ sang lầu hai Cũng tiện để ý triển chiêu Cùng bạch ngọc đường Trước đó tiểu tứ tử Đã nghe triển chiêu lẩm bẩm Cái gì mà Thịt vịt tẩm muối bột Đầu hủ xào hạnh nhân Bánh mặn khô nấu nhuyễn Khoai môn đường nấu ốc bánh xuyên gạo nếp hấp, Bào bào nhân trứng cá, Cho nên vừa mở miệng bị đã gọi rất trồi chảy. Vốn dị bị rất đáng yêu, Gọi món lại rất ngọt, Khiến cho đám họ kế kia nhấc hô hậu ủng luôn, Ngay cả những thực khách trong tổ lâu Cũng cười mãi không ngừng. Bao phu nhân đi cùng nhóm nữ quyến, Đội mũ trùm kín mặt, thần tinh nhi còn ôm tiểu hồng lộc vừa mới nhặt được kia tiểu oa nhi hình như đã đói bụng nên vẫn không yên ổn được vừa mới ngồi xuống một lát thanh ảnh đã chạy tới đưa cho bao phu nhân một cái túi chứa đầy sữa dê bao phu nhân ôm lấy tiểu hồng lộc thấy trên túi sữa dê kia có một nấm vũ nhỏ được ghim trên thùng túi thanh ảnh kéo sợi dây một cái Ở đầu núm vú mềm tiểu hồng lộc đang ngậm kia, liên xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ li ti. Tiểu hồng lộc bắt đầu hút, được ăn ngon nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hào. Bao phụ nhân cảm thấy rất thú vị. Cái này hữu dụng. Thanh Ảnh nhìn tiểu oa nhi vẫn còn đang thời kỳ bú sữa một lát, ghé vào bên cạnh Triệu phu nói nhỏ: "Vương gia, Chúng ta tìm được nơi ở của lâu tiên nhân kia rồi Hắn ở gần Nhà Môn Còn có một đảo quán Rất nhiều người tối dần hương nữa Thế nhưng không cho người bình thường Phải là tín đồ mới được vào Tín đồ Mọi người câu mày Lâu tiên nhân này làm không ít chuyện xấu Thanh ảnh nói Khiến mẫu tử ly tán chỉ là bình thường Chuyện tan cửa nát nhà mới xảy ra nhiều hơn Triệu phổ nhìn trời Lạc nửa đốt ngôi đạo quán của hắn đi Thanh ảnh nói nhỏ Nhưng mà có rất nhiều người tin hắn a đến tháp hương cũng phải xếp hàng dài Ta ở khai phong phủ Cũng chưa thấy có đạo quán nào hư khỏi lại vừa như vậy cả Triệu phổ câu mày Ba phu nhân lắc đầu một cái Nói Xem ra đúng là có rất nhiều tín đồ Vương gia không thể quá vội vàng được Cần đợi thời cơ Triệu phổ gật đầu Nếu lúc này làm căng có thể xảy ra bạo loạn Quan trọng là phải tìm được tội chứng của tên đạo sĩ kia Lập kế để nhân tan đều bắt được mới tốt Công tôn hỏi thanh ảnh Chẳng phải tên đạo sĩ kia cũng ra ngoài chẳng bệnh xem phong thủy cho người ta sao? Chúng ta cứ mời hắn tới là được rồi. Thanh ảnh gọt đâu? Nghe nói phỉ ra ngoài chẳng khá đắt. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Sợ cái gì? Chúng ta có biết bao nhiêu tiền? Vừa nói, vừa cùng nhau chỉ dưới cửa sổ ngoài kia thanh ảnh nhìn theo hướng ngón tay mọi người chỉ thấy được triển chiêu cùng bạch ngọc đường đã tới rồi đương nhiên mọi người chỉ ở đây chính là bạch ngọc đường thành ảnh dợ khóc dở cười triển chiêu cùng bạch ngọc đường vừa mới vào thành thiếu chút nữa triển chiêu đã bị mùi cơm thơm lừng ở quân doanh của triệu phổ dụ đi mất bạch ngọc đường liền kéo lại hắn dẫn vào thành Đi một lát thì ca ảnh về nói cho bọn hắn biết Bọn triệu phổ đang ở khách điếm trong thành Cho nên đến tìm mọi người Vừa mới lên lầu ngồi xuống Mọi người nói chuyện muốn mời lầu tiền nhân Bách Ngọc đưa thoải mái móc ra hai tờ ngân phiếu đưa cho thanh ảnh Hỏi Đủ chưa? Thanh ảnh nhìn chữ số trên mặt tờ ngân phiếu gật đầu Đủ, ngay cả mời thần tiên thật cũng đủ. Nói xong nhanh chóng đi mời Lâu tiên nhân. Triển Chiêu còn đang tiếp tiên, hai tờ ngân phiếu này ăn được biết bao nhiêu bát bảo tầng hồi đầy chứ, lát nữa phải nhớ lấy về mới được. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện gặp được lão nông khi nãy cho mọi người nghe. Mọi người câu mày. Triệu Phổ khoanh tay. Nói như vậy, Lâu Tiên Nhân này chính là tà Vũ Giáo rồi. Lúc Tiểu Nhị mang đồ ăn lên, mọi người cùng hỏi hắn chuyện Lâu Tiên Nhân. Khác với vị nông phu kia, Tiểu Nhị này lại vô cùng tin tưởng, nói Lâu Tiên Nhân này rất linh, vừa là thần y vừa là thần toán, còn có thể cải tử hồi sinh nữa. Từ vụ án của Vương Phong trước đây, Công tôn đều rất nhạy cảm với mấy tư Cại tử hồi sinh này Trong bụng thầm chửi một câu Chỉ cần có liên quan đến cại tử hồi sinh Đều là phường lừa gạt hết Mọi người ăn cơm Bạch Ngọc Đường hỏi Sư phụ ta đâu rồi triển chiêu ban nãy còn nghĩ ân hậu cùng thiên tôn Chỉ đi đâu lát thôi Nhưng mà đợi mãi cũng không thấy người đâu hết Tôm tôm đi mua tì ba Tiểu tứ tự vừa ăn một cái bánh bao vừa nói Ân ân đi cùng người rồi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương gọt đầu Nhất là Bạch Ngọc Đương Có ân hậu đi cùng hãng cực an tâm chị lát sau thanh ảnh lại chạy về Nói Lâu tiên nhân không có ở đó Người trong đạo quán nói hắn đi xem phong thủy cho người ta Chiều mới về Bảo chúng ta chiều tối hãy đến Tiền xem bệnh là 10 lượng Xem phong thủy là 15 lượng Trừ ma đuổi quỷ 50 lượng Giải hạn đoán tương lai còn phải tùy từng tình huống thu tiền Cầu nguyện bình an tất cả đều 100 lượng Bạch Ngọc đưa ngẩn người Triệu phổ cũng buông bức Không phải nói cần rất nhiều tiền sao Cũng bình thường mà Thanh ảnh gật đầu Tài nói lão gia chúng ta là người nơi khác Đặc biệt muốn mời tiên nhân giúp một tay Sau đó đưa cho tiểu đạo sĩ kia một tấm ngân phiếu Nói đây là chút lòng thanh Thắng liền cười he he nói không còn nhiều như vậy À... Lâm dạ họa ăn một miếng bánh bên cạnh cười Cái này gọi là thẻ dây dài cầu cá lớn Hắn đoán được người có thể ra nhiều bạc như vậy Nhất định là người có tiền Cho nên ban đầu đòi ít thôi Chuẩn bị mồi ngon chút để cầu cá lớn đây mà Thanh ảnh cũng gật đầu Đúng vậy Trước đó ta cũng nghe đạo sĩ trong đạo quàng nói tiền xem bệnh bên ngoài rất đắt, hẳn là để thăm dò một chút xem chúng ta có tiền hay không đây. triệu phổ gật đầu, cười lạnh một tiếng. ăn cơm trước đã, ăn xong hãy nói. than ảnh gật đầu, đi ăn cơm cùng ảnh vệ. tiểu tứ tự kéo hắn lại, hỏi hắn có muốn ăn cơm ở đây không. Thanh anh có chút chán ghét mà nhìn một bàn chị có mấy món điểm tâm nho nhỏ, nói chị có từng nay ăn sao đủ à? Hắn phải ra ngoài thanh ăn bát lớn gặm đùi dê, cho nên chạy đi mất. Triệu phổ cũng định chạy đi, công tôn liền kéo hắn lại, nói với Tiểu Nhị: Màn hài chồng cái bánh bao tới. Tiểu Nhị cũng hít một ngậm khí lạnh. Công tôn dạng đến hỏi triệu phổ Đủ chưa? triệu phổ tâm nói Thừ ngốc này, ngươi thật sự nghĩ ta là thùng cơm hay sao à? Nói với tiểu nhị Một tô mì thịt bò, bát tò ấy Cho ta thêm hai quẻ trứng gà nữa Ách Tiểu nhị do dự một chút, hỏi Khách quang chỗ chúng ta có mì gà, mì heo đều rất dễ ăn, hay là ngài dùng thử chút? Triệu Phổ khó hiểu, không có thịt bò sao? Còn gân bò? Triệu Chiêu cũng nói muốn ăn, muốn mì sợi to, còn muốn ăn cả mì xèo thịt bò. Cái đám bị Triệu Chiêu hấp dẫn đều nói muốn ăn. Tiểu Nhị lúng túng, xua tay. Không thể ăn mì thịt bò à. Mọi người nghiêng đầu Tại sao? Huyền chúng ta trước đây đắc tội ngô vương. Phóc Tiểu nhị còn chưa nói xong. Tiểu lương tự đang uống một ngụm canh cũng phun cả ra ngoài. Hẻ to miệng hỏi. Ngô vương Tiểu tứ tự cũng phong mặt. Cảm giác thật lợi hại nha. "Ta mêu vương không?" Truyện Chiêu vừa bóp má tiểu Tứ Tử vừa hỏi, "Các ngươi đắc tội Ngô Vương thế nào?" "Chuyện là thế này, trước đây có mấy con bò không hiểu tại sao lại chạy ra phố làm người ta bị thương." Lâu tiên nhân bấm tay tính toán một chút, nói lại "Chúng ta ăn móc nhi tự của Ngô Vương, kẻ cũng đúng." Trước đây các tổ lâu đều làm kẻ các món thịt bò Sình ý rất tốt Chắc là ăn phải bò nhỏ không nên ăn nào đó Mọi người há to miệng Nhìn đám tiểu nhị kia Vì vậy cho nên lầu tiên nhân nói cần phải bồi tội với ngô vương Năm nay thành quận không thể ăn thịt bò Hoặc là những bộ phận khác của bò Tiểu nhị nghiêm túc nói qué miệng mọi người dật tưng. Vậy cũng được à, quan trọng là như vậy mà vẫn có người tin tưởng à. Xách quăng, hay là chúng ta ăn mì thịt heo đi, ăn rất ngon đó. Tiểu Nhị nói. Triệu Phổ không nói, cũng không có tâm trạng ăn mì nữa. Tiểu Nhị còn đang giới thiệu mì Lai cảm thấy có cái gì đó đầy lông đụng phải chân hắn một cái, vừa mới cúi đầu nhìn đệ ngã ngồi trên mặt đất, miệng hét: "Nương nha!" "Mọi người cúi đầu, thấy Tiểu Ngũ đã dán tới rồi, đang cò cò chuyện kiêu, ngẩng mặt lên ý là: "Chuột được ăn cơm à? Ngồi ta muốn ăn giờ heo hoặc chân bò, hay là gà cũng được." Lâm dạ họa treo gẹo họa kế kia. Ai, tiểu nhị, đây chính là hổ vương. Hổ vương nói muốn ăn ngầu vương. Các ngươi thử đem ngầu vương kiểu tới sò với nó một chút xem ai lợi hại hơn. Tiểu nhị kè lâm Đây, đại giá, các ngài đừng nói chơi nữa. Đây chính là con cọp đó. Cuối cùng, triển chiêu nói muốn một cái chân giò cho tiểu ngũ Con gọi thêm một con gà quay, Kẻ đám cũng không còn tâm trạng nào ăn mì nữa, Chuyển sang ăn cơm. Lại có thể khiến người kẻ một thành không ăn thịt bò nữa, Hẳn hệ độc bọn họ sao? Triệu phổ câu mày Tiệu tứ tự vẫn còn lăng tăng, Thật sự có ngâu vương sao? Ngâu vương trừ vương cái gì? Công tôm lắc đầu, Nói lời vô căn cứ mẹ thôi. Triển chiêu ăn canh, Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, Sau đó cười cười. Bạch Ngọc Đương thấy mèo của hắn cười, Cũng biết hắn có chủ ý xấu gì đây, hỏi. Mèo nhì, có tính toán gì vậy? Triển chiêu cười e e, nói tae đang nghĩ xem lát nữa trêu đùa tên tiên nhân này một trận thế nào đây. tất cả mọi người cùng nhìn hắn, Chuyện chiêu cười hiếp mắt, nói: ăn trước, ăn xong rồi ta lại đi thịt quán, như vậy cũng có thể tìm được đấu pháp rồi. mọi người bật cười tiếp tục ăn cơm. tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử lần đầu tiên được đến thịt quán lại cực kỳ mong đợi. Mẹ lúc này trong quán tỳ bà cách khách điểm đó không xa, thiền tụng đang nghiên cứu hai cây tỳ bà. Ân Hậu chờ đến đói kẻ bụng, bất đắc dĩ dục hắn. Tài nói này, ngươi làm gì soi mói vậy a? Cảm thấy tốt thì mua đi, không thì mua hết, dù sao đồ đệ nhà ngươi cũng nhiều tiền mà. Thiên tôn liếc ân hậu một cái Người nói cứ như ta tiêu tiền rất phung phí vậy Ta kẻ đường cũng đâu có mua cái gì Ân hậu thật muốn đạp hắn một cái Người có phát hiện chúng ta đi mỗi ngày đều có nhiều mã xe hơn không a Trên mã xe đó đều là đồ ngươi mua kẻ dọc đường đi Thiên tôn nhạy mặt mấy cái Các người cũng mua mà Ân Hậu gật đầu. "Đúng vậy, chủng dọc đường đều mua thổ sản địa phương, ngươi lại đi mua các loại đồ cổ ngoạn chơi." Thiên Tôn lý thẳng một cái, cuối cùng dơ hai cây rê. "Cái nào tốt, cái nào chế được." Ân Hậu tùy tiện chỉ một cái. "Ừm." Uhm. Thiên Tôn lại bắt đầu nghiên cứu ai, Ân hậu cảm thấy hắn lại nghiên cứu nữa Chắc mình chết đói thật mất Vì vậy cầm luôn cả hai cây đặt lên trên quầy Nói Lấy hai cây này Thiên tôn lại cầm thêm một cây nữa Nhìn ân hậu Ân hậu cũng cầm luôn đặt lên trên quầy Để tiểu nhị tính tiền một lượt Thiên tôn sợ cầm có phải mua hơi nhiều rồi không? lúc người không thích nữa thì cho người khác. dù sao trong phủ cũng nhiều nữ sẽ có người thích đàn tỳ bà. ân hậu lấy túi tiền mà bạch ngọc đương cho thiên tôn để trả tiền tỳ bà. tiểu nhị vui vẻ nhận bạc, sùng sướng lấy hộp gấm cùng giấy gói thượng hạng cẩn thận gói đàn cho thiên tôn. lúc này Lại thấy bất rèm ngăn nội thất được vén lên, một người mặc đạo bào màu xám, có một mái tóc hồi sắc, cầm theo bàn bát quái phong thủy đi ra. Mấy người đi sau, người dẫn đầu giống như là trưởng quỷ, ăn mặc rất lịch sử sau lưng hẳn là hai tiểu tư. "Eh, đạo sĩ kia chỉ về góc tường hướng đông bắc. Chỗ đó phải đặt một chậu nước" Cần đung sôi, đây gọi là phòng thủy sinh khởi, rất tốt Vâng vâng, Chuẩn quỷ nhất mật gật đầu Sai tiểu tử phía sau đi đùng nước Ngoài cửa xây hai cái bể cá Thần tài thờ trong phòng, sau đó mặt tường phía đông Đạo sĩ kia chỉ vào mặt tường phía đông, câu mày Cây tỳ bà màu đen đâu rồi? tất cả mọi người đều ngẩn người. Tiểu nhị đang cầm cây tỳ bà kia, chuẩn bị bỏ vào hộp bọc lại cho thiên tôn. cây tỳ bà kia không được bán. đạo sĩ lắc đầu. cây tỳ bà này để trắng trạch cần phải luôn treo ở mặt tường phía đông. còn tốt hơn cả tỳ hầu bảo ngọc, có thể giữ cho phòng ốc của nhà ngươi được bình an, cùng giúp sinh ý cạn phát đạt chuẩn quỷ vội vàng sai tiểu nhị Ai? Nhìn treo lại, treo lại Tiểu nhị hẻ to miệng Thiên tôn ở bên cạnh chỉ mình Thầy đã trả tiền rồi Vậy đổi sàn cây khác, thế nào? chuẩn quỷ lại hỏi Thiên tôn còn chưa mở miệng Ân hậu đã nói Không được Mọi người đều sững sốt Thiền tôn nhìn bên ngoài vẽ mặt hiền hoa, tóc trắng thân hình hơi gầy, nhìn tư văn nhẹ nhặn rất dễ thương lượng. Nhưng ân hậu thì không giống, cung chủ mê cung cũng không có tiên khí như thiền tôn, mê trang đầy yêu khí. Hắn vừa đảo mắt một vòng, nhìn trưởng quỷ kia, tiền đã trả thì không còn là đồ của điếm nhà ngươi nữa. Nếu muốn, dùng vàng lượng vàng mua về đi. Chướng quỷ cũng hít vào một ngụm lạnh khí Ai nha Sao ngươi lại không nói lý lẽ như vậy à Đồ trong điếm của ta Ta không bán cũng không được sao Ân hậu lại cười Chỉ đạo sĩ kia nói Đạo sĩ kia tùy tiện phóng thí Một câu người cũng trò là thật Nếu như hắn nói Ngươi đập đầu chết ở phía tường đông Thì mỗi ngày đều có một đấu vàng chạy vào nhà Ngươi cũng sẽ đi đập đầu chết chứ Thiên tôn vỗ tay Nội rất hay à lão quỷ. Bẻ mèo kia bẻ mép như vậy Chắc chắn là giống người đi Ân hậu cấm ngữ Đạo sĩ kia quan sát trên dưới ân hậu một lát Cười lạnh một tiếng Lắc đầu Tiểu tử ngu ngốc Ân hậu cùng thiên tôn nhìn nhau một cái Tên đối diện này cùng lắm cũng chỉ khoảng 40 tuổi Lại đi gọi hai người bọn họ là tiểu tử Nhưng cũng khó trách Nhìn bọn họ đúng là trẻ hơn tuổi mẹ Ai? Hai vị già. Tiểu nhị kéo ân hậu cùng thiên tôn Vị này chính là lâu tiên nhân Là thần tiên chuyện thế Hắn nói đều đúng hết Không nghe sẽ phải chịu tội đó. Thật xảo. Thiên Tôn nghiêng đầu. Ân Hầu theo bạn nan nhìn tên đạo sĩ kia một chút, thì ra đây chính là tên Lư Gia Khải Nguyệt không gớm tay kia. Hôm nay không thể bỏ quà cho hắn. Mau quan sát thêm lần nữa, nỗ lực người này cũng rất tâm thương. Xèm ra chẳng qua chỉ là dùng cái miệng cùng mấy trò tiểu xạo để lừa người mà thôi. Thiên Tôn nhìn lâu tiên nhân một chút, Lại nhìn cây tỳ bà kia một chút, Nhiều mắt lại, cười. Ân hậu đúng lúc nhìn thấy nụ cười này trên mặt Thiên Tôn, Bật đắc dĩ mà gật đầu. Đạo sĩ kia xùi xẻo rồi. Lúc này, chị thấy thiên tôn cầm cây tỳ bà kia lên đưa cho tiểu nhị nói người treo lên đi ân hậu nhìn thiên tôn một cái thiên tôn cười hiếp mắt nụ cười cực kỳ ngây thơ cảm giác thế gian đẹp hơn biết bao nhiêu tiểu nhị nhìn thấy cũng phải ngượng ngung chuông quỷ thở vào nhẹ nhõm tiến lên nói tiếng cảm ơn với thiên tôn Đa tà vị đại gia này thông cảm Hay là ngươi xem thử những cây tỳ bà khác xem Nếu không ngài cứ lấy thêm hai cái nữa Ta sẽ giảm giá cho ngài Thiên tôn tiếp tục cười thật tươi Không cần Tiểu nhị kia lấy cái ghế ra Chuẩn bị treo cây tỳ bà lên Thiên tôn lại nói tiếp Này chuẩn quỷ à Ta cũng biết chút thuật phong thủy cây tỳ bà này của ngươi một khi được treo lên không những không mang lại tài phú cho ngươi mà còn chiêu tài họa cho đó. ngươi đó. chuồng quỷ ngẩn nguội. chẳng hạn như một khi treo cây tỳ bà này lên, tường đồng sẽ đổ. vừa nói thiên tôn vừa chỉ một cái ý bảo ngươi nhìn xem. Tất cả mọi người đều nhìn sang hướng tay hắn chỉ Đúng lúc đó, tiểu nhị vừa mới đặt tỳ bà lên tường Liền nghe thấy, ầm một tiếng Tiểu nhị đứng ngốc lăn trên cái ghế Tường đông bỗng nhìn biển mất Mấy công tượng đang làm tỳ bà phía sau tường cũng ngoảnh mặt sang Hẻ to miệng nhìn mọi người Ý là, chuyện gì xảy ra vậy à Mở rộng đại điện à Thiên tôn nhìn lầu tiên nhân cũng đang trợn mắt hé miệng nói Tè nói vị tiên nhân này à, lời của ngươi cũng không có chuẩn nha Ân hậu nhìn trời, khuôn mặt của thiên tôn kia cũng rất lừa ngươi Lão quỷ này ngoan mẹ hư đó Ngươi, ngươi có yêu pháp Lầu tiên nhân kia chạy thiên tôn Thiên tôn cười lạnh. Sao ngươi không nói tài mới là thần tiên thật sự? Ngươi chỉ là tên trèo biển lừa gạt mà thôi. Ngươi! Thiên Tôn thiêu mi một cái. Nếu không chúng ta sờ tài thử xem. Sờ, sờ cái gì? Lâu tiên nhân nhìn Thiên Tôn. À, sờ định thần pháp đi. Thiên Tôn nói. Thần công tất bị, xem tướng, cầu phúc, định thần pháp, vô thuật, chủ thuật, trừ yêu đoạt mệnh gì đó chẳng hạn. Không bằng ta nói một chữ định, ngươi nói một chữ định, để xem ai không nhúc nhích được. Hoặc là ngươi đọc một chú văn, ta đọc một chú văn xem ai chết trước đi. Ta xem mệnh cho ngươi, ngươi xem mệnh cho ta. Ta nói ngươi chết khi nào, chết lúc nào chẳng hạn. Thầy tè thử một chút đi. Lâu tiên nhân lùi về phía sau một bước. Thiên tôn đưa tay ra. Chết hay là bất động. Ngươi, ngươi là yêu nghiệt, ngươi chờ đó. Lâu tiên nhân ý thức được người này không dễ đắc tội. Nhanh chóng tránh thoát tay thiên tôn. Xoay người chạy ra ngoài. Muốn chạy sao? Thiên tôn cười lạnh một tiếng, lách người bị mất. Ân hậu đưa tay, chọc chọc chuẩn quỷ đang há miệng hỏa đẻ bên cạnh, hỏi Người còn muốn treo cây tỳ bà kia nữa không? Chuẩn quỷ há to miệng, ách Không bán vậy tà đi Ân hậu định đi Bán, bán Chuẩn quỷ giảm chân Quát tiểu nhị còn đứng ngầy ngóc trên ghế Còn không nhanh mang tỳ bà đến cho đại gia đây Lúc này, có hai tiểu nhị bưng hai bệ cá tới Chuẩn quỷ, chậu cá đệ ở đâu? Đệ cái rắm e, đổ đi cho ta Chuẩn quỷ giận dữ dậm chân Cũng ý thức được lâu tiên nhân kia chỉ là tên lừa gạt. Vừa rồi còn không dám so tài cùng tiên nhân tóc bạc Cử thể mẹ cấp đuôi chạy mất Ân hậu cầm đan ti ba rời khỏi cửa hàng Lại thấy được trên bãi đất trống cách đó không xa Lâu tiên nhân đang chạy vòng vòng tại chỗ Hắn cứ chạy hướng nào là thiên tôn xuất hiện ngay trước mặt hắn ở hướng đó Lâu tiên nhân lại hoảng hốt xoay đầu chạy Cho nên cứ vòng vòng tại chỗ Trên đường có rất nhiều người bị hấp dẫn Rồi rít vay xem Không hiểu hôm nay lầu tiên nhân làm sao vậy Đang đi đụng tường hay là đang luyện thần công đấy Sao cứ hết chạy đông lại chạy tây vậy Rốt cuộc người muốn làm gì Lầu tiên nhân bị đuổi không còn đường chạy Biết là mình đã chọc phải cao nhân Liên hỏi thiên tôn Ý muốn thương lượng cùng hắn Để hắn đừng đổi nghịch với mình nữa Ngươi quỳ xuống dập đầu Vừa dập đầu vừa đi tới nhà môn Nói cho tất cả mọi người biết Ngươi là tên lừa gạt Thiên tôn chỉ một ngón tay Nếu không ta sẽ điểm huyệt nuôi a. Ngươi chuẩn bị cả đời Làm cây thần con bất động Chờ người đến dần hương đi Trong khách điếm, mọi người còn đang ăn cơm, đột nhiên lại nghe thấy bên dưới đột nhiên sộn xào lên. Nhìn ra ngoài, liên nhìn thấy trên quang đạo bên dưới, có hai người đang đứng, một người tóc xám, một người tóc bạc. Đó không phải là thiên tôn sáu triệu phổ tò mò. Ai nha, đó không phải là lô tiên nhân sáu Tiếu nhị đưa đồ ăn tới Cũng nhìn thấy chị đào sĩ tóc xám kia nói Mọi người nhìn nhau một cái Trùng hợp như thế Đụng phải sao Ở nơi xa Ân hậu một tay sách Ba chiếc tỳ bà được dây buộc chắc Phật tay ảo một cái Mọi người liền thấy Lâu tiên nhân kia phịch một cái Quỳ xuống trước mặt thiên tôn thiền tôn hơi cười cười, ân hậu dựa vào một cây cột trụ ở khách điểm, vẫy đầu ngón tay một cái. lâu tiên nhân liền dập đầu với thiền tôn, thiền tôn gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, ý là, giờ mới chịu sao? lâu tiên nhân bất động nằm trên mặt đất. Nhìn bên ngoài cử như hắn cảm tâm tình nguyện thần phục thiền tôn sát đất vậy Nhưng điểm quan trọng chính là hắn có muốn thoát cũng thoát không xong. Khỏe miệng mọi người co giật, nhìn ân hậu đứng dưới khách điểm một chút. Tầm nói, lầu tiên nhân gặp phải vận đen đến thế nào mới đụng trúng hai vị này đây à? Có phải lúc xuất môn quên bấm tay tỉnh hùng cát? Mẹ đã xuất hành rồi không à Người vai xem bổn phía cũng không biết chuyện gì xảy ra Truyện chiêu nhanh chóng gọi ảnh về tới Để bọn họ đi tung tin đầu khắp nơi Nói là lâu tiên nhân gạt người bị người của khai phong phủ vạch trần Bây giờ còn đang dập đầu nhận tội đây Những người bị hắn lừa gạt nhanh chóng đến báo án à Nghe nói hắn còn có hàng trăm chiêu trò lừa gạt, Những thứ như cại tử hồi sinh đều là lừa đảo Bao đại nhân còn đang chuẩn bị trừng trị hắn đây Chỉ trong nhất thời, bốn phía đều nổi lên tinh đồn Lúc này lâu tiên nhân cũng đã có thể ngẩng mặt lên Nhìn thiên tôn đứng rực rỡ dưới ảnh mặt trời Ông tay áo nhẹ bay theo gió Lâu tiên nhân khó khăn lắm mới hỏi ra được một câu Ngươi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thiên tôn cười lạnh Ngươi là tên lừa gạt tán tận lương tâm Hôm nay ngươi không xem thử số mệnh mình đã tuyệt sao? Lâu tiên nhân nhìn nam tự chẳng khác nào trích tiên trước mắt Cuối cùng Đôi mắt cũng dừng lại Trên mái tóc bạc lấp lạnh Dưới ánh mặt trời của hắn Trong ốc lấy lên một người hé to miệng Người chẳng lẽ là Thiên Thiên tôm giờ tay lên Vỗ nhẹ bẻ bài hắn Đột nhiên lầu tiên nhân Cảm giác ngực mình rung lên Sau đó Hắn có thể động đậy Nhưng chân tay mềm nhũn. Hắn theo bản năng kéo cổ áo mình ra nhìn một chút chị thấy tại vị trí trái tim bên trái Xuất hiện bảy chấm đỏ Trên đầu, Bạch Ngọc Đương lắc đầu một cái Truyện chiêu kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đương Đây chính là thất thương quyền của thiên tôn sao? Bạch Ngọc Đương gật đầu Thất thương quyền Triệu Phổ cũng hỏi: "Thật thuần quyền có thể khiến trên ngực xì có bảy chấm đỏ như máu, mỗi ngày sẽ lặng đi một chấm, trong vòng 7 ngày nếu như không được giải thì sẽ đứt hết gân mạch, kẻ người hiểu rút, còn lại chỉ bằng một trái dừa hấu mè chết sao?" Bát Ngọc Đường gật đầu một cái. "Tà cũng nghi quá." Lâm Dạ Hỏa phành tay nói: Thật thương quyền chính là đệ nhất độc công trong 10 độc công tàn nhẫn nhất võ lâm. Đã nhiều năm thiền tôn chưa từng dùng đến. Trước kia cũng chỉ dùng một lần với đám ác đạo tàn sát kẻ thành mà thôi. Ta cũng nghe qua. Châu Lương gật đầu. Khi ta còn nhỏ, đạo tặc ở vùng Tây Nam vô cùng tàn nhẫn. Giết hết mấy thụn trang gần biên thủy Tây Nam. Ngay cả trẻ em và người già chúng cũng không tha Nhà môn tây nam treo dài thưởng cực lớn Nhưng vì võ công chúng quá giỏi Nên ngay cả người giang hồ cũng không có biện pháp bắt Đột nhiên có một ngày Có một vị bạch y nhân giống hệ thần tiên tới Xách theo một cái túi ném trước cửa quan phủ Khi bọn nhà dịch mở túi ra Liền thấy bên trong có 15 trái dưa hấu thịt máu mê dầm về Ngộ Tác mất cả ngày kiểm tra mới phát hiện chính là đám đào tặc kia. Mè trên túi để lại mấy chữ, nói là đem tiền thưởng phát cho dân chúng nghèo khó trong những thôn trang bị hại kia, một đồng cũng không được thiếu. Đó là sư phụ ta hề thủ lâu tình. Bạch Ngọc đường nhàn nhạt nói, nếu như hắn thật sự muốn dụng thật thương quyền dạy dỗ đám ác nhân, Lục biến thành dưa hấu rồi người đó vẫn còn sống Hơn nữa còn phải sống đủ 7-7-49 canh giờ sau mới chết được Mọi người cũng hít vào một ngụm lạnh khí Đừng nói chứ Lam dạ hỏa sợ căm Trên giang hồ có một số công phu vô cùng ác độc Lại là do một số cao nhân dành mồm chính phái cùng nhau sản chế đó trận chiêu gật đầu. Bởi vì có một số ác nhân, nếu như cứ trị giết đơn giản như vậy, có vẻ quá dễ dàng cho chúng rồi. Lúc cần thì phải dùng biện pháp nặng tay." Triệu Phổ Lạnh lùng nói. "Ăn miệng trẻ miệng, lão tử không tin cái gì mà cứ lấy đức báo oán kia." Sư phụ tài lớn tuổi Có rất nhiều việc hắn không muốn xía vào. Bạch Ngọc đường nói, Chẳng qua lần này lâu tiên nhân kia, ngày cả hài tử còn bú sữa cũng không tha, Có thể người muốn trừng trị hắn. Nhưng mẹ thoát thương quyền cũng cần phải 7 ngày sau mới phát tác đi. Triển chiêu hỏi, Cho nên... Mọi người thấy thiên tôn chắp tay sau lưng lắc lư đi vào cùng ân hậu. Lâu tiên nhân lúc này cử như một con chó con, ngoan ngoạn cúi đầu theo hai người lên lầu. Thiên tôn cùng ân hậu vừa mới ngồi xuống, lâu tiên nhân liền quỳ xuống đập đầu với thiên tôn. Lão thần tiên là ta có mắt không thấy thái sơn, ngài tha cho cái mạng chó này của ta đi. Ngài trạch tâm nhân hậu hiệp danh vang dối Không cần phải chấp nhật với ta à Ta cũng chỉ là nghe lệnh người khác Mà làm việc thôi à À Thì ra là tiểu lâu la à Thiên tôn thiều mi với mọi người Ý là Hỏi đi Mọi người yên lặng gọt đầu Quệ nhiên Nhà có một lão như có một bảo vậy ân hậu hỏi tiểu nhị Có mì thịt bò không? Tiểu nhị nhìn lâu tiên nhân Đang quỳ gối dập đầu kia hùng hăng mà phất khăn Nói Có Cho mọi người cơm nước xong rồi Mang theo lâu tiên nhân đến nhà môn Bao đại nhân cùng bạn thái sư Nhìn lâu tiên nhân đang quỳ gối bên dưới Hỏi gì khai nảy kia Cùng sờ râu. Ai nha, lại có thể thần tốc giải quyết a.